Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Một chút, văn nhã một chút. Hy vọng trong mắt anh cô là một người phụ nữ. Nhưng anh vẫn không xem cô như một người phụ nữ mà đổi đái sao. Cho nên mới cho rằng cô không cần thiết về duy trì hình tượng trước mặt của anh. Làm sao thế? Sao lại nhìn tôi như vậy chứ? diêm đang cười như không cười mà cắt tiếng hỏi. Không có gì ạ Hiểu vũ cố giấu sự mất mát trong lòng. Lên tinh thần, dùng giọng nói nhanh nhẹn. Thật ra thì tôi cũng không quá đói. Trước khi hóa trăng, tôi đã ăn lót dạ một miếng bánh bao cực lớn rồi. Nhưng người thấy mùi thức ăn thơm nước như vậy thật sự là không chịu nổi. Giám đốc à, đó có phải là mùi biết thết nướng than có đúng không? Nếu không thể được anh xem như là một người phụ nữ, vậy thì hãy vui vẻ khi ở bên cạnh anh là được rồi thế Cô vẫn là người tạo không khí vui vẻ trong gia đình. Sau khi mẹ cô qua đời, cô vụ trách trêu trọc trong nội và cha vui vẻ. Hiện tại, cô cũng muốn trêu đùa cho anh vui vẻ. Đuổi đi nỗi mất mát trong tình cảm của anh Đúng là biết tiếc nấn không sai đi Cô thật sự là chung tình với thịt bò bít tết đó diêm đang khẽ mỉm cười nói Cũng không hẳn đâu nha Cô làm ra vẻ nghiêm trang mờ to hai mắt Cô cũng không phải rất là thích ăn thịt bò bít tết Chỉ vì thịt bò là đắt nhất thôi Tới những chỗ như thế này Nếu ăn thì phải ăn đồ tốt nhất Dù sao cũng sẽ không ăn những thứ Như là giúp lơ xào hay cơm chen đặc sắc gì đó Nói tọc ra thì Chính là rau xào và cơm chen thôi Bản thân tôi cũng nấu được nha. Khóe miệng của Diêm Đăng đột nhiên xuất hiện một chút ý cười. thư ký Thành à, có lúc quan điểm của cô sẽ làm cho tôi cảm thấy mới mẻ đó. Bởi vì đắt tiền cho nên ăn nhiều, rất là có phong cách của cô đi. Cô thư ký này của anh thật là không giống với những người khác. Cô biết chờ sau khi thư ký Hà trả phép đi làm, anh có được bỏ để cho thiểu hành vũ rời đi khỏi bên cạnh anh không? Khẳng định nếu như là thiếu cô, cuộc sống của anh sẽ kém thú vị đi rất nhiều nhưng nói đến cũng thật là buồn cười. Anh bắt đầu không muốn làm việc cùng với thư ký Hà nề nếp đâu ra đấy nữa rồi. lòng người thật đúng là thay đổi mà. Mấy tháng trước anh còn cho rằng mình không thể thiếu đi người trợ thủ đắc lực có khả năng như thư ký Hà. Còn khá coi trọng cô ấy. Có lẽ anh nên cân nhắc cho thư ký Hà nghỉ một năm để chăm con nhỏ đi. đúng rồi. còn quên nói cho cô. hôm nay cô rất đẹp. Anh nhìn cô ca ngợi phát ra từ trong thâm tâm vừa dĩ khuôn mặt của cô rất là thanh tú, khuôn mặt trái xanh nho nhỏ, còn có một đôi mắt sáng thông minh, dáng người cũng rất toàn thà. bình thường không hóa trang, thì sắc mặt đã ông ánh trong suốt rồi. trang điểm vào lại càng lộ ra vẻ xanh đẹp động lòng người. cộng thêm mái tóc dài hơi xoăn, bình thường được buộc gọn lại, lúc này tàn mát ở bên cạnh thắt lưng mảnh khảnh của cô, tăng thêm ý vị của người phụ nữ. trong công ty có không ít nam nhân viên cho lập gia đình, anh kỳ quái thế nào? Mà cô nghe cầm một người bạn trai cũng không có chứ Tuổi này đúng là thời kỳ Kết giao bạn trai gì đó Chẳng lẽ không có người nào phát hiện ra quế Ngọc Thô chưa được mải rũ này hay sao Cảm ơn anh Trái tim cô hiểu vũ đậm kịch liệt Trong ánh mắt gần như tràn đầy sự vui sướng Cô không khỏi kéo kéo làn váy Lần đầu tiên Tôi mặc loại trang phục này Có một chút hơi khó chịu Nhìn qua thật sự là không cái lại trước tổng giám đốc Kiểu dáng bộ đồ giao hội này Thật ra rất là thanh lịch hợp mốt, màu sắc là màu trắng cũng rất là kiêm tốn, nhưng cắt may thật sự vừa người. Đường cong cơ thể lộ rõ làm cho cô có một chút còn được tự nhiên, mà bình thường không có thói quen đi giày cao gót. Hiện tại, cô phải đi đôi giày cao gót cao 5cm, cô thật sự sợ rằng mình sẽ bị ngã mất, bước đi cũng trở nên trôn trôn rầy rầy. Không kỳ quái một chút nào cả. Khóe miệng của Diêm Đằng mỉm cười khích lệ cô Cô không cần để ý tới ánh mắt của người khác. Chỉ cần nghĩ cô mặc lên người rất là đẹp. Như vậy là được rồi. Tạm giám đốc à? Hiệu vũ vui thích nhìn anh, cảm thấy có một trận lửa nóng thiêu đốt từ lồng ngực đến hai gò má. Anh có biết một câu khen ngợi lơ đắng của anh như thế sẽ làm cho cô vời tối không thể nào ngủ yên được hay không? Một người đàn ông anh Tuấn lại có khả năng giống như anh chính là ước mơ từ nhỏ của những cô gái bình thường. Tôi tưởng là ai? Hóa ra là tổng giám đốc Diêm, một người đàn ông cao béo mặc âu phục vẻ mặt tươi cười đi tới. Diêm Đằng nói nhỏ với cô. Người này rất là nhiều lời, sợ rằng tôi phải xã sau với anh ta rất lâu. gọi đi kiếm cái gì ăn trước đi, đừng để bị đói. Đối phương đi tới, Diêm Đằng vươn tay cách sau bắt tay với đối phương, rồi bắt đầu kiều nói chuyện xã sau. Hiểu Vũ làm theo lời phân phó của Diêm Đằng, tự cầm lấy đĩa đi lấy thức ăn. Có lẽ do Diêm Đằng không ở bên cạnh cô nên cô cũng không khách khí mà ăn thật nhiều cho đến khi cảm thấy dạ dày sắp nổi tung thì mới dừng tay. cô mong muốn ngay cả phần ăn cho bữa sáng ngày mai cũng ăn luôn đi. nhưng hình như cô đã tính toán. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện